Chiếc xe người kéo nặng nề rực lại, không còn tiếng ma sát với băng tuyết. Trương Bình tậu hồ đang ngủ say trong chiếc xe người kéo chậm rãi ngẩn đầu lên. Tất cả thần qua núi địa ngục mà áo bào màu hồng bắt đầu tàn ra, rời khỏi chiếc xe người kéo này. Sau đó bọn họ bắt đầu lấy ra những sợi xích rất là nhỏ từ bên trong những chiếc bao nặng nề đã mang theo ra. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thì bọn họ đã nối liền các sợi xích lại với nhau. Ở đầu xích còn bột thêm những miếng da trâu chắc chắn. Cuối cùng là nhiều người cùng nút nâng lên bắt đầu kiến tạo một thần điện vây quanh chiếc xe người kéo lại. các thần qua núi lệ ngục thở phào nhẹ nhõm bắt đầu lùi thẳng về sau. đợi đến khi đã đi xa được mấy dặm, bọn họ mới trải rộng thảm ra bắt đầu nghỉ ngơi. những mảnh vải dù từ trên đỉnh chiếc xe kéo được vén sang hai bên. trương bình ở bên trong nhìn thần điện vừa được xây dựng từ rất nhiều sợi xích màu hồng nhỏ và da trâu này. Tận mắt nhìn thấy các tượng sư ưu tú nhất của núi luyện ngục có thể dựa vào những sợi xích đơn giản mà tạo thành thần điện kín mít đến mức tuyết không thể rơi vào bên trong được, nhưng Trương Bình lại tỏ ra không thán phục đối với thủ nghệ cao tuyệt này. Mặc dù thần điện này có thể ngăn cản tuyết từ bên ngoài, nhưng lại không ngăn được tuyết ở trong lòng hắn rơi xuống. Hắn đã hứa rằng trước khi tuyết phong núi Thiên Hà, sẽ vượt qua núi Thiên Hà. Hắn đã làm như vậy, nhưng năm nay tuyết đại rơi sớm hơn nên núi Thiên Hà đã sớm bị tuyết phong. Cho nên mặc dù hắn đã theo lịch trình tiến vào văn tần, nhưng thật ra là sau khi núi thiên hạ bị tuyết phong thì mới vượt qua núi thiên hà. Như vậy có bị tính là vi phạm lời hứa hay không? Lâm Tịch đi xuống thần mộc phi hạc tới trước thần điện bằng kim loại. Hắn biết núi Điện Ngục có binh khí truy tìm thần mộc phi hạc, nên hắn biết Trương Bình nhất định sẽ nói trước là bọn họ sẽ đến. Thần điện trước mặt không hề nói là hùng vĩ, nhưng lại được nhanh chóng tạo thành khiến cho người ta cảm thấy kinh sợ. Mà những dân chúng Vân Tần đứng đằng sau lại tỏ ra như là những tín đồ trung thành nhất, cũng khiến người ta khiếp sợ, đồng thời cảm thấy áp lực tâm lý. Lâm Tịch cũng cảm thấy thần điện này được xây dựng nhanh như vậy thật là kinh người. Mà hơn một ngàn dân chúng Vân Tần xuất hiện đằng sau cũng khiến hắn cảm thấy kiếp sợ và không thể hiểu được. Nhưng khi đứng trước thần điện này, hắn lại khẽ mỉm cười nói với những người trẻ tuổi đang đứng đằng sau và nói Mọi người đừng khẩn trương như vậy. Lát lỡ Trương Bình còn muốn mời mọi người cùng ăn thịt nướng đấy. Khương Tiểu Y nở ra một nụ cười. Tất cả mọi người hiểu ý Lâm Tịch. Bất kể là Trương Bình quay về đây bằng thân phận nào, bằng khuôn mặt nào, nhưng Lâm Tịch đều cho rằng đây là một cuộc gặp mặt của những người bạn. Trương Bình ở trong chiếc xe người kéo nghe được những gì mà Lâm Tịch nói. Hắn suy nghĩ một hồi, đứng lên bước ra khỏi chiếc xe người kéo. Thần điện không cao lớn nhưng mà khi tất cả thần quan đều đã rời khỏi, thần điện này lại trông rất là an tĩnh. Những sợi xích kim loại độ vẻ lạnh lẽo sơ xác. Lâm Tịch và đám người tấn tích nguyệt đi đến Tại thần điện Kim Loan lạnh lẽo sơ sắc này Bọn họ đã gặp lại một đồng học năm xưa Nhưng người này lại không nở ra một nụ cười Lâm Tịch nhìn Trương Bình đang mặc thần bào trưởng giáo núi liệt ngục Đứng yên không nhúc nhích Hắn đi tới Vô vỗ bảo vai của Trương Bình chân thành mà nói Nếu như đã trở lại Hãy buông lòng chút đi Thật là vất vả lắm mới vượt qua hết thầy Mọi người gặp lại Nếu như ngươi còn nghiêm túc như vậy Cho dù ta cao hứng thì cũng không cười nổi nữa đâu. Trương Bình gật đầu nhưng lại không nói một lời nào. Sau đó quay về chiếc xe người kéo ngồi xuống với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Ta hiểu. Sau khi ngồi xuống hắn mới nhìn lâm tịch vào mọi người chậm rãi và nói. Chỉ là ta ở núi luyện ngục quá lâu nên đã quên mất cách cười rồi. Một câu nói này lại khiến cho mọi người chầm mặt. À, dù sao thì chúng ta đã thắng rồi. Lâm Tịch biết nói lời ăn ủi nào Thì cũng không có ý nghĩa quá nhiều Nên hắn đi tới trước chiếc xe người kéo Ngồi xuống trước mặt Trương Bình Đám người không thiếu Y nước mắt nhìn nhau Tất cả cũng đi tới trước chiếc xe người kéo Thản nhiên ngồi xuống Tựa như là năm xưa bọn họ quây quần bên đống lửa vậy Người bị thương rất nặng sao Lâm Tịch nhìn Trương Bình nhẹ giọng hỏi Đã thế nào rồi Trương Bình chậm rãi lắc đầu và nói Lúc ấy rất nặng Nhưng bây giờ đã không sao rồi Lâm Tịch gật đầu, sau đó hắn bất giác quay đầu nhìn Tần Tích Nguyệt, nhưng lại kịp thời nhớ ra điều gì đó, nên hắn cố gắng nhẫn nhịn lại. Bởi vì sau cuộc nói chuyện trong sân cốc đó, hắn đã hiểu ý của Tần Tích Nguyệt, đồng thời biết rằng mình không nên lợi ý chí của mình để áp đặt lên người Tần Tích Nguyệt. À, tất cả sẽ từ từ tốt, sẽ sẽ thích nghi lại thôi. Cho nên hắn chân thành nở ra một nụ cười tha thiết, nhìn Trương Bình nhẹ giọng nói: Nếu đã trở về, ngươi có định làm gì tiếp theo không? Tần Tích Nguyệt đang nhìn Trương Bình Trương Bình cũng đang nhìn Tần Tích Nguyệt Ở núi luyện ngục lâu như vậy Hắn thậm chí quên đi cách cười như thế nào Thậm chí còn quên đi sự vui mừng Khi gặp lại những đồng bạn thân thiết năm xưa Trái tim của hắn tự như là bị sắt thép bao quanh vậy Cho đến khi mà đối mặt với ánh mắt của Tần Tích Nguyệt Trái tim của không mới khẽ rung động Sau khi mà Lâm Tịch nói xong Hắn khẽ rủ đầu xuống không nhìn Tần Tích Nguyệt nữa Đợi một lát sau hắn không trả lời Vấn đề của Lâm Tịch chỉ nói Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Bia lăng hàm khẽ nhíu mày, nàng cảm thấy thái độ của Trương Bình vô cùng lạnh lùng. Lâm Tịch nghiêu mặt lại nhìn Trương Bình chân thành nói. Chúng ta chỉ muốn ngươi thật sự trở lại thôi. Tất cả mọi người đều hiểu tình cảm tha thiết và ý nghĩa trong câu nói của Lâm Tịch, đồng thời hiểu rằng sự trở về của Trương Bình cũng không chỉ là bao gồm Trương Bình trở về lãnh thổ vân Tần như vậy. Trương Bình trở mặt một hồi, sau đó ngẩn đầu lên nhìn Lâm Tịch và nói. Ta còn cần trở về núi luyện ngục khoảng một thời gian. Lâm Tịch cảm thấy vô cùng vui mừng, nên hắn chỉ gật đầu mà không nói gì. Trương Bình hơi mệt mỏi lấy tay soi huyệt tái dương của mình, sau đó hắn ta hơi lạnh lùng và nói. Núi luyện ngục vẫn chờ ta thay đổi. Có những kẻ tù tội chờ được ta thả, Có góc đầy tớ chờ ta buông tha họ khỏi núi luyện ngục. Không sống kiếp nô dịch và nô lệ cho núi luyện ngục nữa. Nhưng họ cũng cần một thời gian để an cư lập nghiệp, nên ta vừa phải làm vừa phải nghĩ. Nếu như đã trả giá nhiều như vậy để chiếm được núi luyện ngục, rồi đơn giản phá núi luyện ngục đi, ta sẽ không cam lòng. Ít nhất phải khiến cho núi luyện ngục làm việc cho chúng ta. Lâm Tịch nhìn Trương Bình nói, à, Cách nghĩ của ngươi thì không có vấn đề. Phương pháp tu hành và nơi tu hành không phân tốt xấu. Nếu Trương Viện trưởng có thể dựa theo ý nguyện của mình để cải tạo Đại học viện Thanh Loan, vậy ngươi cũng có thể dựa theo ý của mình để cải tạo núi luyện ngục. Trương Bình không nói gì chỉ phân tay xuống lấy ra một cái thùng kim loại màu hồng đen. Sau đó hắn đẩy cái thùng đen này tới trước mặt của Lâm Tịch. Đây là cái gì vậy? Lâm Tịch bất giác mà hỏi. Trương Bình nhìn Lâm Tịch một cái rồi nói. Đây là ma biến cường đại hơn. Từng nói của Trương Bình vẫn vô cùng bình tĩnh và vô cùng hứng hờ. Những lời này chỉ rơi vào trong tay của đám người Lâm Tịch lại khiến cho bọn họ đồng thời chấn động. Lâm Tịch khẽ cau mày lên. Hắn và đám người Cao á Nam đã sớm nhìn thấy hai con hỏa khôi đứng bên cạnh chiếc xe người kéo. Cả hai đều có khí tức nặng nề, tàn phát ra một sức mạnh thánh giai. Mặc dù chỉ có Trưng Bình biết được chuyện gì đã xảy ra trong núi địa ngục, bọn họ cũng không biết Trưng Bình làm thế nào để giết chết tên đại trưởng lão cuối cùng của núi địa ngục, cuối cùng là đoạt được phương vị trưởng giao núi địa ngục. Nhưng mà khi nhìn thấy hai con yêu thú cường đại này, Lâm Tịch cũng không hỏi nhiều, bởi vì việc Trưng Bình giấu đi một số thủ đoạn để bảo vệ tính mạng của mình là điều hoàn toàn có thể hiểu được tuy nhiên sau khi nghe những gì mà trương bình nói, lâm tịch lại trầm ngâm một hồi. sau một thời gian ngắn, hắn nhìn trương bình chăm chú hỏi: ta có thể tụ tập sao? trương bình vẫn tỏ ra lạnh lùng nói: ma biến của núi luyện ngục hiện nay là trụ cột của phương pháp ma biến này. chỉ cần đã tu được ma biến là có thể tu hành loại ma biến này thôi. lâm tịch nhìn hắn ôn nhu hỏi: vậy tại sao trước khi xảy ra thịnh hội ở thiên diều quan, ngươi không nói cho ta biết? Hẳn ngươi cũng hiểu được nếu như ta tu ma biến cường đại hơn, chúng ta có cơ hội chiến thắng trường giáo núi địa ngục hơn. Bởi vì trong cái thùng này có một số đồ ăn đến từ vùng đất không thể biết đến, chỉ khi có dược lực bên trong đồ ăn này mới có thể tu thành ma biến mạnh hơn thôi. Trương Bình nói, và cũng chỉ có người tu hành được ma biến của núi địa ngục mới có thể tiếp nhận được dược lực bên trong. Trước khi xảy ra thịnh hội ở thiên dược quan, ta không thể lấy được số thức ăn bên trong thiên ma ngục nguyên để đưa cho người được. Nghĩ đến việc vừa rồi mình đã nghi ngờ Trương Bình, Lâm Tịch muốn nói lời xin lỗi, nhưng nghĩ tới quan hệ trước kia của mình và Trương Bình. Cho dù là vừa rồi đã hỏi theo kiểu chất vấn, có lẽ cũng không cần nói lời xin lỗi, nên trong lúc nhất thời hắn cảm thấy hơi giật mình. Trương Bình cũng không nói gì sau đấy lấy tay trong ngực áo của mình. Lâm Tịch hơi sững sờ, tần tích nghiệt và đám người cao á nam cũng nhìn nhau, nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt của đối phương. Hiển nhiên là Trương Bình đang muốn lấy một thứ gì đó trong áo ra ngoài. Chỉ là hiện giờ Trương Bình đã là trường giáo núi định ngục, rốt cuộc là vật gì mà quý trọng đến mức hắn phải giấu kỹ trong lòng ngực của mình như vậy. Trương Bình đưa tay ra ngoài. Trong lòng bàn tay của hắn đang có một quyển da trâu nhỏ. Sau đó hắn đưa quyển da trâu nhỏ này cho Lâm Tịch. Lâm Tịch biết là quyển da trâu nhỏ này không phải là vật tầm thường, nên không khỏi cảm thấy nghiêng nghị. Hắn nhận lấy quấn da trâu này cẩn thận mở ra. Mới chỉ nhìn lướt qua nội dung được viết trên quyển da trâu đài, sắc mặt của hắn nhất thời thay đổi, hai tay bỗng càng cứng. Một luồng hồn lực chấn động ra ngoài cho thấy hiện giờ Lâm Tịch rất là rung động. Này, là cái gì vậy? Biên Lang Hàm bất giác lên tiếng hỏi. Lâm Tịch chưa trả lời câu hỏi của nàng ngay, mà phải hít một hơi tần là sâu, sau đó ngẩn đầu nhìn Trương Bình, hỏi với giọng điệu không thể tin được. Thế gian này là có phương pháp tu thành như vậy sao? Nếu như Vân Tẩn có phương pháp dung hồn, hút đáy sức mạnh của yêu thú trở thành sức mạnh của mình, Vậy thì thế gian này cũng phải có phương pháp tu hành hấp thu nguyên khí của người tu hành khác, cũng không phải là điều khó hiểu. Trương Bình trong càng mệt mỏi hơn lấy hai tay sau huyệt thái dương của mình. Tất cả mọi người đều hiểu được điều gì đó thông qua mấy câu nói chuyện ngắn ngủi giữa Trương Bình và Lâm Thịnh. Tất cả đều cảm thấy rung động và khiếp sợ. Chả lẽ đây là một phương pháp tu hành có thể hút lấy sức mạnh trong có thể người tu hành trở thành sức mạnh của mình sao? Khương Tư Uy khiếp sợ nói Năm xưa nghe Hạc Tiên có thể vô địch cả thành Trung Châu là vì lão ta có thể mạnh mẽ dùng hồn lực quán trú vào cơ thể đối thủ, sau đó giết chết đối thủ. Bởi vì hồn lực mỗi người đều khác nhau, không thể dung hòa được. Một người tu hành làm sao có thể hấp thu hồn lực của người khác được cơ chứ? Chưa chắc là hồn lực. Trương Bình cúi thấp đầu nói. Hồn lực có thể là do nhiều sức mạnh nhỏ hơn công tụ tạo thành. Phương pháp tu hành này chính là hấp thu một phần sức mạnh bổn nguyên ở bên trong. Dĩ nhiên là đối với người tu hành bình thường. Loại sức mạnh này cũng như là một chất độc vậy, dược tính mạnh đến mức người bình thường không thể tiếp nhận được. Sau khi dừng lại một hồi, Trương Bình nói tiếp. Nhưng người tu hành đã chân chính tu luyện qua ma biến lại có thể thừa nhận được một số loại sức mạnh mang tính ăn mòn, cuối cùng chuyển hóa thành sức mạnh của mình để sử dụng. Có thể nói, tất cả phương pháp tu hành trước kia của núi luyện ngục, bao gồm cả ma biến mạnh mẽ hơn này, đều là công cụ phục vụ cho phương pháp tu hành này. Đây mới thực sự là ma... Ngày xưa những gì mà dòng họ thần đồ lấy được trong thiên ma ngục nguyên cũng chỉ là một phần rất nhỏ, mang tiếng lừa người thôi. Những lời của Trương Bình vừa nói quả thật không khác gì, nói một người đã thực sự vô địch cả thế gian như là trưởng giáo đú địa ngục, trước kia là kẻ lừa đảo, thật sự là vô cùng cuồng vọng. Nhưng đối với những người vừa mới nghe qua phương pháp tu hành khủng khiếp này, họ chỉ cảm thấy lạnh lẽo và kinh hãi, căn bản không cảm thấy những gì Trương Bình vừa nói là cuồng vọng. Môn phương pháp tu hành này có thể trực tiếp hút lấy nguyên khí trong cơ thể đối phương sao, kể cả khi đang chiến đấu. Khương Thư Uy thở mạnh một cái nhìn Trương Bình, nói Là trực tiếp bổ sung hồn lực của mình, hay là giúp cho tu vi tăng lên? Một phần sẽ bổ sung hồn lực, một phần sẽ giúp tu vi tăng lên. Trương Bình vẫn lạnh lùng nói Khi chết chết đối phương, vào khoảnh khắc ý thức của đối phương mơ hồ, phương pháp tu hành này mới có thể hấp thu một phần sức mạnh của đối phương được hoặc có thể nói là hấp thu ý thức của đối phương vậy. sắc mặt khương tiêu uy tái nhợt nói, vậy không phải là liên tục giết chết người tu hành để không ngừng tăng thu vi của mình lên sao? trương bình gật đầu xác nhận nói, lý lẽ đúng là như vậy. nhưng mà khi nãy ta đã từng nói bên trong có một số sức mạnh độc tố, thân thể cần phải thừa nhận mới được. hấp thu quá nhiều thì sẽ chết. cho nên phương pháp tu hành này cũng có hạn chế, cần có thời gian để tiêu hóa một số sức mạnh không có lợi cho thân thể. Cho nên phương pháp tu hành này cũng giống như là đan dược, có thể không ngừng tăng tiến tu vi tên, chứ không giống như là đan dược của viện Thanh Loan chúng ta, chỉ có thể tăng lên cấp quốc sĩ là ngừng. Nếu như sử dụng phương pháp tu hành này, tốc độ tu hành sẽ nhanh hơn bình thường vài lần. Lâm Tịch hít một hơi thở hà sâu, không nhìn vào quyền gia châu nhỏ này nữa, quay đầu sang nhìn Khương tiêu Y, nói Ờ, đơn giản mà nói, nếu như là lúc bình thường người tu hành có thể sống sót qua cuộc chiến đấu, rồi sống thêm hai ba năm, Vậy họ có thể trở thành Thánh Sư. Nhưng nếu người tu hành phương pháp này, sợ rằng chỉ cần 4 hoặc là 5 năm sẽ thành Thánh, thánh Sư thôi. Nghe thấy những gì mà Lâm Tịch nói không chỉ riêng sắc mặt của Khương Tiểu uy tái nhợt mà những người khác cũng cảm thấy rét lạnh không thôi. Nếu như chỉ cần 4 hoặc là 5 năm để trở thành Thánh Sư, vậy đây là việc kinh khủng như thế nào cơ chứ? Phương pháp tu hành này quả thật quá là khủng khiếp. Phương pháp tu hành này kia là gì vậy? Tần Tích Nguyệt bắt giác lên tiếng nhìn Trương Bình và hỏi. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hỏi Trương Bình, nên cả người Trương Bình bỗng nhiên zoom lên một cái. Xung quanh thân thể có một đường khí tức màu đen giao động, tàn phát ra xung quanh. Phương pháp tu hành này tên là Thành Ma. Trương Bình nhìn nàng nói, Cao Á Nam nhìn Lâm Tịch một cái, Lâm Tịch hiểu ý Cao Á Nam. Mặc dù trong lòng còn rất nhiều hiểm nghi, tỉ như vì sao bên ngoài lại có nhiều dân chúng phân tần đi theo đội ngũ núi điện ngục như vậy. Nhưng mà hiện giờ hắn lại cảm thấy như Cao Á Nam, có lẽ nên cho Tần Tích Nguyệt và Trương Bình một khoảng thời gian riêng. Cho nên hắn gật đầu một cái với Trương Bình và Tần Tích Nguyệt, rồi cùng với mấy người Cao Á Nam rời khỏi thần điện này. Trong thần điện kim loại màu hồng này, chỉ còn có Trương Bình và Tần Tích Nguyệt. Lâm Tịch và đám người Cao Á Nam đi lại trong gió tuyết. Thật ra ta vẫn không yên lòng về Trương Bình đâu. Nguyên lang hàm nhìn lang đông cảnh to lớn đằng trước trầm giọng nói. Mặc dù hắn ta đã giao toàn bộ điều quan trọng nhất của núi luyện ngục cho ngươi, và ta cũng biết bây giờ mà nghi ngờ hắn là không công bằng với hắn. Hắn ở núi luyện ngục nhất định đã chịu nhiều đau khổ. Nhưng không phải chỉ một mình hắn chịu cảnh đó. Ai ai thì cũng gặp khó khăn, nhưng sự lạnh lùng của hắn lại khiến ta lầm tưởng rằng hắn đập trí không muốn gặp chúng ta nữa. Ta hiểu ý của ngươi. Ngươi rất muốn có một người bạn mở lòng với ngươi. Cho dù hắn chỉ luôn luôn nói về khó khăn, nhưng chúng ta không thể thay thế cho nhau, không thể cảm thụ được kinh nghiệm quán ở núi luyện ngục, nên ta không thể cảm thụ được tình cảm thật sự quán. Lâm Tịch quay đầu nhìn biên Lang hàm, đây là một cô gái trông rất là gầy yếu, nhưng thực lực lại vô cùng kiên cường. Nếu như cô gái này muốn làm quan văn, nhất định phân Tần sẽ có thêm một danh thần như là Lưu Học Thanh vậy. Hắn hơi cảm thán mà nói, thật ra ta cũng không thích hắn thay đổi như vậy. Nên chúng ta cần nhiều thời gian hơn để tiếp nhận. Sau khi dừng lại một hồi, hắn lại nhìn bên lăng hàm chân thành nói. Bởi vì chúng ta là bằng hữu, chúng ta cũng sợ mất hắn, nên chúng ta phải cùng đưa hắn về. Trong mắt phần lớn người tu hành văn tần thì Lâm Tịch tuyệt đối không phải là người khoan dung độ lượng. Danh tiếng của hắn đi kèm với những trận chiến thiết huyết, kèm theo đó là cái chết của những đại nhân vật như là địch Sầu Phi hay là Văn Đân Thông Nguyệt. Nhưng khi nghe đến những lời hắn vừa nói, những người bên cạnh hắn có thể cảm nhận được rằng tuy hắn không phải là người khoan dung độ lượng, nhưng tuyệt đối là người quý trọng bằng hữu, biết tha thứ và yêu thương. Thật ra, từ lúc Trương Bình trở thành trưởng giáo đối luyện ngục đến nay, Lâm Tịch chưa từng yêu cầu Trương Bình phải làm gì. Hắn cũng chưa từng coi mình là người có thân phận cao hơn Trương Bình, tự chọn đường đi cho Trương Bình. Lý tưởng của hắn trước nay vẫn như thế, hy vọng Trương Bình là bằng hữu tốt của họ, nên hắn sẽ tôn trọng sự lựa chọn của Trương Bình. Sau khi mà Lâm Tịch nói tiếp, Bi Lăng Hàm rất muốn nói điều gì đó, nhưng khi nghe những lời vừa rồi của Lâm Tịch, nàng bỗng nhiên trầm mặc. Sau một hồi, nàng mới xoay người nhìn sang chỗ khác, nhìn vào thần điện lạnh như băng kia, hít sâu một hơi rồi nhẹ giọng nói. Ta cảm thấy người nói đúng, bất kể hắn ta đã gặp phải chuyện gì, ít nhất hắn ta chưa thiếu nợ chúng ta chuyện gì cả. Nếu chúng ta đã bằng hữu với nhau, mặc dù hiện giờ chúng ta chưa tiếp nhận hắn được, vậy việc chúng ta cần làm không phải là hoài nghi, mà chính là đưa hắn trở về. sau khi lập gia đình nhất là trải qua thịnh hội thiên diệp quan thời gian cao á nam ở bên cạnh lâm tịch càng lúc càng nhiều lúc mà lâm tịch nói chuyện cao á nam tự như là có thể nhìn thấy cả nội tâm của hắn cho nên nàng biết khi mà lâm tịch nói câu nếu như đã trở lại ngươi có dự tính gì hay không lại bao hàm một ý nghĩa sâu xa hơn rất là nhiều lâm tịch hy vọng trung bình có thể quên đi quá khứ hi vọng vào tương lai tự như sau khi đã chiến thắng kẻ địch lớn nhất là trưởng giáo đú luyện ngục lâm tịch cũng coi như là mọi chuyện đã qua Những thanh niên học viện như bọn họ rốt cuộc có thể được như lúc trước, mơ ước đến tương lai sau này tự do làm những điều mình thích. Đó là ước mơ của Lâm Tịch đối với tương lai, và hắn hy vọng mọi người có thể quay trở về thời mới gặp nhau ở ven hồ Linh Hạ, đom đóm bay múa xung quanh đống lửa, không nghĩ đến giết chóc và chiến tranh nữa. Đời người vẫn không nên đau khổ. Nếu như không có đau khổ, có lẽ mọi người sẽ vui mừng hơn rất là nhiều. Không biết tại sao mà Lâm Tịch lại nghĩ tới Hoàng đế Văn Tần ở trong thành Trung Châu. Hắn thận miệng nói một câu mây sàng này, sau đó mở thùng sắt mà Trương Bình đã lưu trón khi nãy. Nhưng vừa chỉ nhìn thóng qua, hắn đã vội vàng đóng kín lại, liên tục hít sâu thở ra. Gì vậy? bên trong có cái gì? Cao Á Nam, Khương Thứ Uy và Biên lang Hàm còn có cả lãnh thu ngữ, ai ai cũng tò mò hỏi Lâm Tịch. Lâm Tịch cượng cười đáp, mọi người muốn xem cũng được, nhưng ta khuyên các ngươi không nên nhìn, không ăn được đâu. Mấy người Cao Á Nam ngẩn ra sau đó im lặng không được, ta nhất định phải xem. Khương Tô Tư Uy tươi cười nói. Lâm Tịch ngạc nhiên hỏi, tại sao phải nhất định phải xem? thì càng là đồ ăn không ngon, nghĩ tới lúc ngươi ăn vào, chúng ta sẽ càng vui mừng hơn thôi. Khương Tô Uy cười lớn một tiếng. Ừ, muốn chết à? ngươi là đồ không có tình người, ta sẽ không để ngươi cầu hứng đâu. Ta sẽ giao cho An Lão sư, nhờ An Lão sư bày biện lại thật ngon rồi ta mới ăn. Lâm Tịch chợ thấy điều gì đó vội tung chân đá tuyết vào người của Khương Tô Uy nói. Ngươi muốn nhìn sao? Đừng có hồng. Khương Châu Uy cười ha hà tránh né, đồng thời cũng tung cước đạp trà, sau đó cười nói. Làm gì có bằng hữu như là ngươi chứ? Đó có đồ ăn ngon mà không cho bạn xem, hay là để ta chia sẻ với ngươi đi? Ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi nói sao? Ngươi muốn ăn thật sao? Được, tới đây, ngăn thử đi. Lâm Tịch và Khương Tư Uy giật đuổi nhau, lấy bông tuyết ném qua ném lại, mặt đất bị hai người khối động hoàn toàn. Cao Á Nam và mấy người khác thấy vậy bật cười lớn, nghĩ rằng nếu như là có người vân tần khác nhìn thấy, chắc chắn họ không thể ngờ hai thiếu niên đang nghịch tuyết này lại là tướng thần của viện Thanh Loan, là bằng hữu tốt nhất của hắn. "Ấy cha cha, Lâm Tịch, nếu còn đánh vào mặt ta thì là quá đáng mà." Khương Tử Uy hét lớn một cái. "Thôi đi, hai người cắp ngươi." Đi Lang Hàm chợt tươi cười một cái, vươn tay lấy một đống tuyết rồi quăng cho hai người bọn họ. Khi mà những thanh niên trẻ tuổi của viện thanh loan như là Lâm Tịch, đây rốt cuộc có thể vui đùa như là bao thanh niên khác. Bên trong thần điện kim loan, loại không khí vẫn là trầm tĩnh và rất là lạnh. Tần tích nguyệt lặng lặng nhìn Trương Bình. Trương Bình tự hồ cao lớn hơn trước kia, da cũng ngâm đen hơn. Đệ vị trưởng giáo đối luyện ngục giống như không chỉ đại lớp phụ gia khoác lên người hắn. Bởi vì cho dù đang đứng đối mặt với nàng, Trương Bình vẫn tỏ ra rất là thâm trầm như là một loại tông sư, chứ không còn ngây thơ như xưa nữa. Ta không biết là ngươi tới núi luyện ngục, ta không ngờ sẽ có ngày ngươi trở thành trưởng giáo đối luyện ngục. Tần Tích Nguyệt là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, nàng nhìn vào khuôn mặt hơi băng lãnh của Trương Bình từ từ nói. Không có ngươi, học vệ Thanh Loan chúng ta không thể chiến thắng được trưởng giáo đối luyện ngục. Mỗi người chúng ta đều cảm thấy kiêu ngạo vì ngươi đấy. Ta cũng không ngờ mình sẽ trở thành trường giáo núi luyện ngục. Lần đầu tiên trong đôi mắt lạnh lùng của Trương Bình lại xuất hiện thần sắc khác, có chân thật, có đau thương, có tự diễu cho dù là nằm mơ ta cũng không ngờ tới thật ra có một vấn đề khác ta rất muốn hỏi ngươi Tần Tích Nguyệt yên lặng suy nghĩ một chút hơi nhướng mày hỏi ban đầu vì sao ngươi lại đồng ý đến núi luyện ngục ta hiểu ý của ngươi giọng nói của Trương Bình trở nên gấp gáp hắn nhìn cô gái luôn luôn xuất hiện trong đầu mình khoái miệng nhếch lên hơi gượng cười ngươi muốn biết là ta đi núi luyện ngục có liên quan đến ngươi hay không Thật ra ý nghĩ ban đầu của ta rất là đơn giản. Ta chỉ thấy so với nhiều người trong học viện, ta thật quá bình thường. Cứ như vậy ta sao có thể xứng với người được? Tần Tích Nguyệt cảm động. Cho dù là người con gái nào nếu nghe được những lời này thì sợ rằng họ sẽ rất cảm động. Bởi vì một khi đến núi luyện ngục, bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh tính mạng của mình. Mà thế gian này liệu có thứ gì quan trọng hơn tính mạng của mình? Chỉ là vào lúc này so với những thời gian khác nàng có thể phân biệt rõ tâm tình của mình hơn. Vì sao những người văn tần kia lại đi theo ngươi? Nàng không hỏi tiếp chuyện hai người mà hỏi câu này. Núi luyện ngục có rất nhiều cách để từ từ xâm chiếm cả thế gian. Trương Bình yên lặng giải thích. Sau khi ta chân chính không chế cả núi luyện ngục, ta mới biết được thì ra núi luyện ngục vẫn luôn luôn hao tốn nhiều của cải để truyền đạo của mình. Địa tàng giáo của dân gian văn tần luôn dùng giáo nghĩa từ bi để cảm hóa cả dân gian. Nhưng thật ra phần lớn tiền tài để họ cứu khổ cứu sống đều là của núi liệt ngục cả. Sáu bảy mươi năm địa tàng giáo hoạt động, ở văn tần này đã có rất nhiều tín đồ trung thành. Những tín đồ này không biết sau lưng địa tàng giáo là núi liệt ngục, nhưng nhiều năm như vậy, tất cả giáo chúng địa tàng giáo tiếp nhận giáo hóa, đã khiến họ nhận định người mặc thần bào núi liệt ngục chính là thần sử đã giúp họ nhiều năm qua. Giống như những câu chuyện xưa vậy, thần có thể nhiều hóa thân. Cho nên may là trưởng giáo núi luyện ngục không thật sự phủ xuống Vân Tần Nếu không với thân phận của thần địa tàng của lão ta Thật sự là không biết Vân Tần sẽ có sóng gió như thế nào nữa Trưởng giáo núi luyện ngục thật đáng sợ Nhưng cũng rất là giỏi Tần tích nguyệt nhìn Trương Bình Ngươi dùng cách này để giao sức mạnh nhất của núi luyện ngục ra Thậm chí là đưa cho lâm tịch Là muốn chúng ta tin tưởng ngươi sao Trương Bình khẽ rủ đầu xuống chưa trả lời Âm thanh của Tần Tích Nguyệt nhu hòa hơn Chỉ là trong những dân chúng phân tần Có rất nhiều người già trẻ nít Đi lại trong gió tuyết như vậy thật là quá gian khổ Sao ngươi không để bọn họ về nhà sớm hơn Tới đây sẽ dừng lại thôi Trương Bình chậm dại nói Bọn họ thờ phụng thần địa tàng nhiều năm Bây giờ rốt cuộc nhìn thấy thần sử trong giáo nghĩa của mình Đối với bọn họ đây chính là thần Tích Mặc dù bọn họ gian khổ Nhưng nhất định trong lòng rất là vui Tần Tích Nguyệt lặng lặng nhìn Trương Bình hơi cảm khái nói Trước kia trưởng giáo đối lệ ngục rất giỏi Nhưng ngươi cũng rất giỏi Ngươi thật sự đã giỏi hơn trước Trương Bình cúi thấp đầu chậm mặt không một hồi Sau đó hắn rốt cuộc đứng lên đi tới chỗ của tần tích nguyệt Hắn đứng trước mặt của nàng Nhìn dung nhan xinh tinh, tinh xảo vào đôi mắt xinh đẹp của nàng và nói Ta không để đến việc mình có giỏi hay không Ta chỉ để đến việc mình đã đứng ở đây Đối diện với ngươi Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được Nếu như không có ngươi Có lẽ ta sẽ không thể nào còn sống đứng ở đây được. Trương Bình và Tần Tích Nguyệt đã rất là gần nhau. Tay của hắn và tay của Tần Tích Nguyệt cũng rất gần. Hắn đưa tay ra muốn nắm lấy tay của Tần Tích Nguyệt. Tần Tích Nguyệt không né tránh, nhưng tay của Trương Bình lại dừng lại, rơi xuống. Đây chỉ là một động tác rất là nhỏ, người bình thường khó cảm thấy được. Nhưng mà trong cảm giác của người tu hành, động tác như vậy thật là quá rõ. Ta không muốn bị bố thí. Trương Bình nhìn đầu ngón tay của mình và nói Tần Tích Nguyệt nhìn hắn với thần sắc phức tạp thấp giọng. Cả mọi người đã cho chúng ta chút thời gian Trương Bình chậm mặt không nói chậm rãi lui về sau ngồi xuống Còn cần bao nhiêu thời gian Âm thanh của anh hơi trống rỗng giống như là tiếng gió bên ngoài thần điện Cả đời sao Tần Tích Nguyệt hơi đau lòng nói Rốt cuộc ngươi đã trải qua những chuyện gì ở núi luyện ngục chứ Tại sao ngươi trông như đã mất hết sức sống vậy Một cơn ác mộng vĩnh viễn khiến người ta không muốn nhớ tới, cho dù đã tỉnh rồi, cơn ác mộng ấy vẫn còn. Trương Bình hỡ nói Nếu như người đã coi ta là động lực giúp người còn sống, tần tích nguyệt hết can đảm trong lòng mình, cắn đôi môi xinh đẹp nhìn Trương Bình nói Vậy ít nhất hai chúng ta, phải giống như là Lâm Tịch và Cao Á Nam, có thể thấy được nội tâm đối phương, có thể đọc hiểu được suy nghĩ của đối phương. Trương Bình chậm mặc một hồi rồi nói Không phải mỗi người đều là Lâm Tịch, Ngươi hiểu nhầm ý ta rồi. Tần tích nghiệt trong chú nhìn hắn, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, cũng hy vọng trung mình có thể thấy rõ nội tâm của nàng. Ta cảm thấy lâm tịch tốt, nhưng không phải vì thế mà ta chỉ tiếp nhận lâm tịch. Ta chỉ là cảm thấy hai người nếu như ở chung một chỗ, vậy thì ngoại trừ sự hấp dẫn đôi bên ra, còn phải hiểu được đối phương nữa. Ngươi chỉ vì tình cảm của mình mà dám đi tới núi điện ngục, đạt được thành tựu như vậy. Hầu hết các cô gái đều cảm động vì dũng khí và tình ý của ngươi. Ta cũng không ngoại lệ. Tu vi và thân phận hiện giờ của ngươi cũng sẽ khiến rất nhiều cô gái ngưỡng mộ. Nếu như câu chuyện của ngươi chuyển lưu trong thành Trung Châu, ta tin tưởng một khi ngươi tới thành Trung Châu, thì sẽ có rất nhiều cô gái ưu tú yêu ngươi. Nhưng hiện giờ đứng trước mặt của ngươi, ta lại cảm thấy hơi xa lạ. Càng xa lạ hơn thì... Càng xa lạ hơn hồi chúng ta còn ở học viện Thanh Loan. Không biết tại sao. Có lẽ vì những chuyện ở núi luyện ngục. Cho dù ta muốn tiếp nhận ngươi, nhưng ngươi đã đang tự tuyệt. Không muốn ai tiến vào nội tâm của ngươi cả Ngoài ra ngươi thật sự hiểu được ta sao Tần Tích Nguyệt đi tới trước vài bước Sau đó ngẩn đầu nhìn đôi mắt đang cụt xuống của Trương Bình Mái tóc đen trên đầu nàng khẽ rủ xuống hai vai Đôi môi đỏ mọng cất tiếng Ngươi cảm thấy có phải địa vị cao mới có thể xứng đôi với ta Nhưng ngươi có nghĩ rằng sau khi ra ngoài học viện địch lãm Ta đã quyết liệt với Tần Gia Rồi xảy ra nhiều chuyện như vậy Tần Gia không nhận ta Mà ta cũng không là tiểu thư thiên kim của tần gia nữa. Nguyên nhân khiến ta làm như vậy là vì ta không muốn ngay theo ý nguyện của phụ thân ta, phải gả cho những người có địa vị cực cao. Ta không muốn thân phận và quyền thế. Ta chỉ muốn một người thật sự hiểu ta, có thể giúp ta vui vẻ. Bây giờ, ngươi đã trở thành trường giáo núi luyện ngục. Đây là một sự thật khó thay đổi được. Ta không biết điều này tốt hay xấu, nhưng ít ra ta không muốn bởi vì thế, mà ta càng cảm thấy ngươi xa lạ. Thậm chí cảm thấy ngươi là một trường giáo núi luyện ngục vô cùng đáng sợ đứng đối diện với người mà cảm thấy khẩn trương và sợ hãi. Tần Tích Nguyệt là cô gái rất là kiên cường nhưng trải qua nhiều chuyện tích lũy trong lòng như vậy, nàng không khỏi cảm thấy ủy khuất, hốc mắt ửng đỏ. Có phải ta yêu cầu như vậy là quá cao hay không? Trương Bình trầm mặc một hồi sau đó nhẹ giọng nói: Ta sẽ thử thật sự hiểu ngươi, đồng thời giúp ngươi thực sự hiểu ta. Thần điện được làm từ những sợi xích màu hồng tím dần bị tuyết trắng bao phổ biến thành màu trắng, dường như dung hợp với cả trời đất mênh mông. Ở bên ngoài thì Lâm Tịch và đám người Khương Tứ Uy đã sống ngừng đùa dẫn. Nhìn Trương Bình và Tần Tích Nguyệt sánh vai ở bên trong thần điện bước ra ngoài, Lâm Tịch cảm thấy thật là ấm áp. Mặc dù giữa Trương Bình và Tần Tích Nguyệt hiển nhiên là còn có khoảng cách, Trương Bình tự hồ đã quên đi cách cười, nhưng hai người có thể cùng nhau ra ngoài như vậy, hắn cảm thấy đó là một sự khởi đầu tốt mỗi một lần gặp lại đều là một kỷ niệm đáng giá và đáng quý trọng. Trương Bình cùng với thần tích Nguyệt đi tới trước đám người Lâm Tịch, sau đó Lâm Tịch và Trương Bình sánh vai đi ra một chỗ bên cạnh. Thế nào rồi? Lâm Tịch nhẹ giọng hỏi. Trương Bình cúi đầu nhìn đôi chân của mình bước lên đống tuyết, thản nhiên nói: Ta không hiểu nàng bằng ngươi. Đừng vội, từ từ sẽ được thôi. Lâm Tịch tươi cười đôi mắt tràn đầy sự đau thương. Ta đã từng nói với Lý Khai Văn. Đừng bao giờ buông bỏ người con cái mình thích Mặc dù hiện giờ hắn không còn ở bên cạnh lãnh thu ngữ Nhưng hắn đã thật sự lấy được trái tim của nàng rồi đấy Cho nên ngươi ngàn vạn lần đừng có buông tha dễ dàng Hắn quay đầu nhìn thắng qua Tần Tích Nguyệt ở nơi xa Sau đó nhìn Trương Bình hơi buồn buồn và nói Càng nghĩ đến Lý Khai Vân và lãnh thu ngữ Ta càng hy vọng ngươi và Tần Tích Nguyệt có thể đến với nhau Ngươi có nghĩ rằng nếu như là ngay từ lúc bắt đầu Nàng đã thích ngươi Hoặc là thích một người như ngươi thì sẽ như thế nào không?" Trương Bình ngẩng đầu nhìn gió tuyết đằng trước mà hỏi. Đây là một câu hỏi rất là sắc nhọn đối với Lâm Tịch. Lâm Tịch hơi ngẩn người sau đó cẩn thận suy nghĩ một hồi chân thành nói: "Ai thì cho dù bắt đầu cũng không thể biết trước kết quả. Ngươi đã làm được kỳ tích là khống chế cả núi luyện ngục, ta tin chỉ cần ngươi không buông bỏ, ngươi sẽ nhận được nàng của nàng thôi." Trương Bình gật đầu xoay người lại nhìn về phương hướng thành Trung Châu. Hắn lạnh lùng nhìn thành Trung Châu sau đó nói Lý Khai Vân và Bông Bạch là hai người bạn ta sớm biết nhất ở ven hồ Đinh hà Cũng là hai người bạn tốt nhất Mặc dù địch sầu phi đã chết Nhưng mà trong đám kẻ thù đó Vẫn còn hoàng đế Vân Tần Ta muốn ở lại Vân Tần một thời gian Thầy hắn ta đi vào đường cùng rồi mới trở về núi liệt ngục ở Thì ngươi muốn ở lại Vân Tần bao lâu thì cứ ở thôi Lâm Tịch quay đầu nhìn hắn nói Nhưng mà có môn thành ma mà ngươi đã đưa cho ta Nếu như làm mọi việc thuận lợi, có lẽ sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Thành Trung Châu được tuyết trắng bao phủ trông càng hồng vĩ hơn. Họ nếu Văn Tần đứng trong cung điện trên núi Chân Long, đôi lưng về phía cung nữ bị hắn ta nhốt, mắt nhìn thành Trung Châu. Không biết bắt đầu từ lúc nào hắn ta đã thích nói chuyện bên ngoài với cung nữ này. Có lẽ vì cung nữ này quá giống trường tồn công chúa Văn Tần, hoặc là vì có lẽ trong hoàng cung này hắn ta không còn người nào khác để mà nói chuyện. Một tiềm ẩn học viện Thanh Loan lại trở thành trường giáo núi luyện ngục sao? Càng cho thấy học viện Thanh Loan mạnh mẽ như thế nào sao? Nghe thấy hắn ta nói những lời này, Cung nữ khẽ cười nhìn bóng lưng của hắn mà nói, Ngươi cảm thấy tin tức hoang đường này là do học viện Thanh Loan cúi tung ra sao? Nhưng nếu như là núi luyện ngục cũng truyền tin như vậy, Sao có thể xác định là tin tức này là giả được chứ? Cho dù tin tức này là thật, Cho dù đây là một lần gặp gỡ lại, Vậy thì như thế nào chứ? Hoàng đế vân tần thô bạo xoay người lại thở mạnh, có sao đây chứ? cung nữ này không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn tươi cười hơn nói. xem ra ngươi vẫn chưa biết nguyên nhân gì khiến cho lâm tịch không đến thành trung châu ngay. ít nhất ta lại biết chính phản ứng của các tướng lãnh biên quân phía nam mà ngươi đã cảm thấy quá đau đớn như vậy. câm mồm. hoàng đế văn tần lại quát lớn một tiếng. vị cung nữ này không im lặng, ngược lại còn dùng ánh mắt đáng thương để nhìn hắn cười cười. ta không biết ngươi làm một hoàng đế như vậy có ích gì chứ? một ngày lâm tịch còn chưa đứng trước mặt ngươi ngươi đều cảm thấy sợ hãi và đau khổ. ngươi có muốn diễn kịch, đóng một vai không phải là mình? ngươi có nghĩ rằng lâm tịch đang cho ngươi một cơ hội không? nếu như ngươi tự ra ngôi vị hoàng đế ra, chân chính buông tha dã tâm, có lẽ hắn sẽ bỏ qua cho ngươi. người nói đúng, trẫm đúng là không nhịn được, trẫm không nên diễn trò nữa. hoàng đế văn tần bất giác tươi cười nói, nhưng hắn vẫn không dám tới đây để giết trẫm, bởi vì hắn biết ở núi chân long này Chẳng có thể giết chết rất là nhiều người Trong hậu viện ở Trấn Đông Lâm của Lâm Tịch Có một gốc cây mai rất là bình thường Bên trong căn phòng đằng sau cây mai vàng này Có một đồ vật cao như là gốc cây đằng Nhưng lại được bọc kín Sau thịnh hội ở Thiên Diệp Quan Bởi vì Lâm Tịch cố ý không che xấu hành tung của mình Nên ngoại trừ những người tu hành yêu tộc kia Có không ít người biết hắn ta luôn mang theo một kiện đồ vật Nhưng mặc dù có thể phát hiện ra Lâm Tịch luôn mang theo điện kiện đồ vật này Chắc chắn sẽ không có ai ngờ bên trong đó lại là một con lã hoài yêu vương Ngươi cảm thấy thành ma có thể hấp thu sức mạnh loài yêu thú này chứ Nam Cung Vị Ương nhìn chầm chầm vào con lã hỏa yêu vương bị phong ấn một hồi Rồi mới nhìn Lâm Tịch mà hỏi Ngay lúc mà Lâm Tịch bước vào căn phòng này nàng đã biết Lâm Tịch muốn làm cái gì Nếu như văn Tần có phương pháp dung hồn Cho thấy hồn lực của con người và yêu thú có điểm tương tự nhau Phương pháp tu thành ma này có thể hấp thu sức mạnh của người tu hành khác Ta nghĩ cũng có tác dụng với yêu thú thôi. Lâm Tịch nhìn con hải yêu vương trước mặt và nói: Xét về tu vi hồn lực, con hải yêu vương này còn mạnh hơn cả cô. Nếu như có thể hấp thu sức mạnh của nó, chúng ta sẽ trực tiếp tiến thành trung châu nhanh hơn, ta có thể thử một lần. Nam công vị ương đã sớm nghe Lâm Tịch nói năng năng lực của từng thần chí là cái gì cũng thể thử một lần. Mặc dù nàng không thể hiểu những lời này, nhưng mà ngay từ ban đầu nghe thấy lời này, nàng chỉ gật đầu rồi không nói thêm gì nữa. Tôi coi cái này là hóa công đại pháp đi. Trường kiếm của Lâm Tịch từ sau bay lên, biến thành vô số ánh sáng hoàng hôn, tạo thành những bá hoa thủy tinh trong suốt, thoát ẩn tách hiện trong không trung, bao lấy Hải U Vương trong đó. Ngay nhảy mắt sinh mệnh cuối cùng của con Hải U Vương này biến mất, đồng thời cảm thụ được có một luồng nguyên khí trời đất xông vào trong cơ thể mình. Lâm Tịch bất giác cười cằm, thầm nói trong lòng: không phải mỗi cuộc gặp gỡ sau nhiều lần xa cách đều khiến người ta mừng rỡ có một nam tử mập mạp mặc chiếc áo da, tay cầm một con hươu chết và một đồng ớt đỏ đang đi lại trên đường phố. hắn chính là Trân Khói, từng là một trong những đầu mục tiềm bản giỏi nhất của văn nhân Thung Nguyệt. nhưng sau nhiều năm như vậy, tất cả hàng xóm lắng dịu lại gọi hắn ta là Tống Thành. trình hắn cũng đã quên đi sự thật là mình từng là Trân Khói, sống một cuộc sống vì thế tử và con cái của mình. hắn dẫn theo thế tử con cái xuống núi đến một trấn nhỏ bình thường ở gần thành Trung Châu. ở đây không có ai biết hắn là ai và đã từng làm gì cuộc sống ở tiểu trấn bình thản và an nhàn, thế tử con cái quấn khỏe mạnh và bình an, nên hắn cảm thấy rất là thỏa mãn. Từ một người gầy thon dài mà đã biến thành một tên mập có khuôn mặt tròn trịa. Đã gần đến cuối năm, hắn híp mắt nhìn ánh mặt trời trên đầu, nghĩ tới việc chỉ cần mang con hiu này về nhà, như vậy thì cuối năm sẽ có một cái lẩu hiu ngon lành với cả nhà rồi. Nếu như có thể sống một cuộc sống như vậy đến hết đời, hắn cũng cảm thấy thật là may mắn. Nhưng ngay lúc hắn ta quay đầu, Muốn đi tới một cửa hàng may để hỏi ông chủ thử xem đã may xong cá mừng năm mới cho đứa con nhỏ của mình hay chưa. Hai chân quán bỗng nhiên cứng đơ, lòng hoảng loạn rất muốn đi lui về sau. Hắn thấy có một thương nhân trung niên mặc cầm bào. So sánh với các thương nhân khác đến chấn nhỏ này, vị thương nhân trung niên này trông như là không khác gì. Nhưng chân khói lại biết tên thương nhân này đến từ Đại Mãng, hơn nữa còn là người của núi Điện Ngục ở nơi xa xôi nhất của phía nam Đại Mãng. Trong chiến dịch Lang Bích là cũng nhờ có sự hợp tác giữa hắn và tên thương nhân này mà Văn Nhân Thương Nguyệt mới có thể bình an đến Đại Mãng, phối hợp với trưởng giáo đú liệt ngục có thể giết chết Lý khổ. Gần như là trực giác thân thể chân khoái nhanh chóng rời ánh mắt của mình sang chỗ khác, rồi bình tĩnh đi về ngã tư ở cuối con đường này. Có một hồi đánh giá hắn có thể khẳng định bởi vì bây giờ hắn là một tống thành mập mạp, chứ không phải là chân khoái nhanh nhẹn như khi xưa, nên tên đầu mục tiềm ẩn của Đại Mãng kia không thể nào chú ý tới sự xuất hiện quán nhưng mà sau một hồi suy nghĩ, hắn bất giác cảm thấy kinh hãi hơn rất nhiều. Mặc dù hắn đã sớm thoát ly khỏi thế giới người tu hành, nhưng mà những gì hắn thấy, nghe thấy hoàn toàn giống như là mọi người dân khác ở tiểu trấn phân tần này. Dựa vào một số tin tức ở quán trà, quán rượu, hắn lại nhẹ cảm đoán được thế giới người tu hành đang xảy ra biến hóa kinh người. Thịnh hội ở thiên Diệu quan, lâm tịch phật viện thanh ngoan đã giành được thắng lợi tuyệt đối. Hoàng đế phân tần đứng cùng một bên với trưởng giang núi luyện ngục đang ở thành trung châu đợi chờ thẩm phán cuối cùng. Đại Mãng đang tiến hành chuyển giao quyền lực, Chặn Thay Tiền Đường đã làm được nguyện vọng của lão hoàng đế Chặn Thay Mãng, trở thành tân hoàng đại Mãng. Thế gian này vẫn có kẻ thù của Lâm Tịch Phọc Viện Thanh Loan, nhưng với tình hình hiện nay thì có mấy người dám ra mặt đối địch với cả Lâm Tịch Phọc Viện Thanh Loan cơ chứ. Chân Quái hy vọng là như vậy. Chỉ là hắn không biết thể nào dùng lý do này để thuyết phục chính mình, bởi vì dựa vào những kinh nghiệm từ những năm tháng làm đầu mục Tiềm Ảnh, hắn có thể dễ dàng cảm giác được tuy là tên thương nhân trung niên kia đang tỏ ra bình thản nhưng thực ra lại đang đề phòng rất là cẩn thận. Lê Tịch là hắn ta đang thi hành một nhiệm vụ vô cùng bí mật. mã theo chân khoái nghĩ, cho so dù bây giờ Lâm Tịch hay là chạm thai thiền đường muốn làm chuyện gì lớn cũng không cần bí mật như vậy. Tên thương nhân trung niên bị chân khoái vất lại phía sau, đồng thời hắn ta đã đến gần nhà của mình, nhưng mà cước bộ cả lúc càng nặng nề. Có những cuộc gặp gỡ lâu ngày gặp lại có thể khiến người ta nhớ nhung. Tại thành Trung Châu chỉ còn 3 ngày nữa là đến cuối năm. Một người trẻ tuổi mặc áo bào xanh xuất hiện trên đạo quán ở phía nam thành Trung Châu. Hắn khẽ ngẩn đầu lên nhìn tòa thành lớn hùng vĩ nhất thế gian, đôi mắt tràn đầy thần thái cảm thán. Nhưng hắn càng đến gần, xung quanh tường thành lại càng yên lặng hơn. Những người đi đường hoặc là thương nhân đến gần tường thành đều tản đi chỗ khác. Vô số tên nọ ở phía trên đang nhắm thẳng vào người trẻ tuổi mặc áo xanh này. Nhưng mỗi một quân nhân vân tần đang cầm một quân giới hoặc là tên nọ đều run rẩy, gần như là không thể không chế tâm tình của mình được. Lâm tịch tới. Chính là Lâm Tịch tới. Tiếp đầu mùa năm ngoái, Lâm Tịch ở lại trong thành Trung Châu rất là lâu, nên vào lúc này phần lớn quân thủ vệ thành Trung Châu đều có thể nhận ra hắn. Tuy nhiên hiện giờ Lâm Tịch là đại địch bị hoàng thành Trung Châu truy đã, lúc còn ở thành Trung Châu lại công khai đại khai sát giới, nên khi nhìn thấy Lâm Tịch xuất hiện, các cường lãnh và nhiều quân lính thủ vệ cờ thành lại không biết mình nên làm như thế nào. Lâm Tịch cảm thán là vì tòa thành này hùng vĩ, là vì nghĩ đến những câu chuyện xa xưa đã xảy ra trong tòa thành này, vì nhiều người tu hành đã ngã xuống. Nhưng hắn ta cũng có thể hiểu được cảm xúc của các quân nhân vân tần này, nên hắn ta dừng lại bên ngoài cách cổng thành rất là xa, cắt cao giọng và nói rõ ràng: Yên tâm, ta tới đây không phải để giết người, ta chỉ muốn hoàng đế gặp ta. Nói như vậy là được rồi. Một người vân tần đứng trên quan đạo bảo quân lính nói hoàng đế ra ngoài gặp mình. Đây là một việc vô cùng cuồng vọng và cực kỳ đại địch bất đạo. Nhưng khi mà có quân nhân Vân Tần nghe thấy lời này, họ lại không cảm thấy tức giận, ngược lại còn khẽ buông lòng, không kéo chặt dây cung nữa. Lâm Tịch dừng ở ngoài thành, lặng lặng chờ đợi. Tường Thành ít nặng đến đáng sợ, mà đến một lúc sau mới có một chiếc xe ngựa từ trong Hoàng Thành Trung Châu chạy nhanh tới, dừng ngay ở cổng thành. Trong trời đông giá rét thì một con viên Vân Tần trẻ tuổi bước xuống trước xe ngựa tượng trưng cho khoa ngựa đô người này một mình đi ra ngoài cổng thành, dây mắt của các tướng lãnh và binh sĩ giữ thành đứng đối diện với lâm tịch, cung kính hành lễ đối với lâm tịch. lâm đại nhân, quan viên văn tần trẻ tuổi này xuất thân từ trấn đông cảng thấp giọng nói, thánh thượng nhờ hạ quan chuyển cáo với đại nhân, nếu như đại nhân có lời gì muốn nói với thánh thượng, mong đại nhân hãy tới hoàng thành. lâm tịch nhìn uông bất bình, nhìn cố nhân ngày xưa lắc đầu và ôn hòa nói, không cần. Nếu như hắn cho ngươi ra ngoài gặp ta, vậy ngươi hãy thay ta nói với hắn. Ta muốn hắn thối vị nhường ngôi cho trưởng công chúa. Chỉ cần hắn nhường ngôi, ta sẽ cho phép hắn sống cuộc sống giàu sang suốt quãng đời còn lại. Sắc mặt của ông Bất Bình tái nhợt như là tờ giấy trắng, bờ môi tím đi run dọng nói. À, Lâm Đại Nhân. Thôi, đừng khuyên nữa. Lâm Tịch lắc đầu trực tiếp cắt đứt lời của ông Bất Bình để anh thối vị nhường ngôi là đã nể mặt trường tuồn vô cương lắm rồi. Uông bất bình nhìn lâm tịch vẫn run rẩy nói, nhưng thánh thượng đã tỏ vẻ hối cải rồi. Nếu như thật lòng hối cải như vậy, hắn sẽ ra đây gặp ta. Lâm tịch nhìn uông bất bình thản nhiên nói. Lòng ngực của uông bất bình tự như là có một tảng đá lớn được đặt lên, không thể nào hô hấp được, khó khăn lắm nói với lâm tịch. Nếu như thánh thượng không muốn nhường ngôi thì sao? Lâm Tịch nhìn hắn một cái, không nói gì nữa, nặng lẽ xoay người rời đi. Nhưng mà từ sự trầm mặt của Lâm Tịch, Vương Bất Bình đã biết được đáp án, nên hắn không còn sức đựng để đứng đây nữa, ngã xuống trên mặt đất. Có những cuộc gặp gỡ khiến cho người ta vô cùng chán ghét. Hứa trong ngôn nhìn bóng người màu đen ở bên cạnh những chiếc màn rủ xuống kiếp sợ vô cùng. Không ngờ chính đàn ngươi. Hắn nắc đầu rồi lại ngẩn đầu lên, nhìn bóng người bên cạnh chiếc màn rủ xuống cảm thán. Thì ra những lời đồn đãi hoang đường của Đại Mã là sự thật. Tân trưởng giao núi luyện ngục, lại là một đệ tử học viện Thanh Loan, hơn nữa dĩ nhiên còn là đồng học, cùng vào học viện Thanh Loan ta nữa. Trương Bình cũng vừa lạnh lùng vừa chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hứa trâm ngôn ghét cay ghét đắng. Cho nên cho dù người như ngươi, cũng căn bản không để ta vào trong mắt cũng cảm thấy cho dù một đệ tử học viện thanh loan của trên vị trí trưởng giáo đũi luyện ngục người đó cũng không thể là ta được trương bình là tân trưởng giáo đũi luyện ngục mà hắn thì vô cùng cam kết hứa trong ngôn nên bên trong lời nói đối với hứa trong ngôn lại một ẩn chứa một khí tức uy nghiêm mà lạnh như băng hầu như là muốn cắt nuốt cả hứa trong ngôn nhưng hứa trong ngôn lại không kinh hãi bình tĩnh tươi cười những người thường bị người ta khinh thường thông thường có thể đi đến cuối cùng đấy Trương Bình tươi cười, nụ cười xen lẫn giữa díu cợt và kinh thường. <cười> ngươi cũng xứng đánh đồng với ta sao? Hứa trong Ngôn nở ra một nụ cười không hề tức giận. Ta có thể giúp ngươi, có lẽ còn có vài thứ ngươi muốn. Trương Bình hờ hững nhìn hắn lạnh lùng nói: Ngươi xuất hiện trước mặt ta, rốt cuộc muốn nói điều gì? Lâm Tịch tới thành Trung Châu, ngươi cũng tới. Hứa trong Ngôn nhìn Trương Bình lạnh lẽo như là băng giá, nhún nhường mỉm cười nói. Lâm Tịch muốn diệt trừ Hoàng đế Văn Tần, và cả thế gian này không có ai có thể trở trên hắn nữa. Nhưng ngươi có nghĩ rằng chỉ cần ngươi giết chết hắn, thế gian này sẽ không còn ai ở trên ngươi nữa. Sau này ngươi chính là chúa tể thế gian, không còn ai có thể uy hiếp được sự tồn tại của ngươi. Những gì hắn ta làm được lúc trước cũng chỉ là bình định mọi chứng ngại vật cho ngươi mà thôi. Diệt trừ hắn, ngươi chính là chúa tể thật sự ở thế giới này. Trong quá khứ của người tu hành cho tới bây giờ không có ai thật sự làm chúa thể thế gian được. Nhưng ngươi có thể làm được. Hơn nữa ngươi cũng có thực lực để làm điều này Phải giết hết mọi đối thủ cường đại, vượt qua vô số chướng ngại, mới có thể làm chúa thể thế gian được. Nhưng ngươi hãy suy nghĩ thử xem, chỉ cần ngươi giết chết hắn, thế gian này sẽ không còn ai đối địch với ngươi nữa. Âm thanh của hứa trong ngôn vô cùng bình tĩnh. Những lời nói quán lại tràn đầy sự hấp dẫn, giống như đang miêu tả một giấc mộng đẹp nhất. Trương Bình nhau mắt lại, nở ra nụ cười đầy cam hận. Ngươi đừng quên lâm tịch là bằng hữu của ta. Ngươi dám nói những lời này với ta sao? Ta đang đợi một cơ hội. Khi ngươi tới thành Trung Châu, ta biết cơ hội của ta đã đến rồi. Hứa trong ngôn vẫn nhún nhường nói. Nhưng đến khi ta nhìn thấy ngươi, ta mới rốt cuộc hiểu được cơ hội đi tới trước mặt ngươi như vậy chính là ngươi đã cho ta. Bởi vì ngươi thật sự là trường giáo núi lệ ngục Nếu như ngươi không muốn nhìn thấy ta Ta căn bản không thể biết tung tích của ngươi Căn bản không thể còn sống để nhìn thấy ngươi Có thể là do ta muốn xem thử Có người nào muốn mưu đồ bất chính đối với lâm tịch Nếu như không phải niệm tình đồng môn với nhau Ta sẽ giết chết người ngay Trương Bình lạnh lùng nói hơn nữa ngươi đừng quên lâm tịch là tướng thần Ngươi không được quên khi trước trường giáo núi lệ ngục Cũng gần như là chúa tể duy nhất của cả thế gian này Tạm chí là đứng trên đầu mọi người, nhưng láo ta vẫn thua trong tay lâm tịch. Thế gian này không ai có thể giết được lâm tịch, giết được tướng thần đâu. <cười> ngươi sai lầm rồi. Hứa trong ngôn lắc đầu nhìn Trương Bình một cái bình tĩnh nói. Tướng thần vẫn có thể bị giết chết. Đây chính là một nguyên nhân thật sự ta dám đến gặp ngươi đấy. Trương Bình nhìn hứa trong ngôn một cái lạnh lùng mà Bình thản nói. Nếu như ngươi không muốn chết, vậy hãy lập tức biến khỏi mắt ta ngay.